Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 47, Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Đào Gia Kỳ cũng là một người hiểu rõ tình hình hiện tại. Lần này chàng trở về Duy Dương là có một nức tìm kiếm môn võ công tuyệt kỹ của một bậc tiền bối giả làm trước đây. Nhưng vì để tránh tai mắt của giới giang hồ, nên chàng đã bố trí mọi việc rất cẩn kẻ chu đáo. Việc mà chàng tìm đến giơi Miêu Sảo Yến cũng chính là trong những bố trí của chàng. Bởi vì chàng biết rất rõ, tình trạng yên bình hiện tại chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là nửa năm thôi. Vì vậy mọi chuyện chàng đều hết sức là cẩn thận. Giữa cơn mười bụi mịt mù không gian, Đào Gia Kỳ cùng người đẹp thả thuyền trôi bập bềnh trên sóng nước, sáu tay hồ hoành hiêu dáng vẻ này. Quả là một thú vui trang nhã. Trầm đã thẳng thẳng nói với Sảo Yến, kiện mình muốn rước nàng về làm hậu thiếp, danh nghĩa là thế, còn thực ra không có sự phân biệt tông tỷ ở đây. Sảo Yến thản thong nói: "Tông tử cứ đến nói chuyện, dơi mẫu thân của ta là được rồi." Đào Gia Kỳ cất tiếng cười sung sướng thật to. nhất thiền con nhắm ngay gian bờ đầy liễu xanh mà lướt tới. Thời gian thắm thoát đã hai tuần trôi qua. Khắp cả vùng sông tần hoài qua đảo đều đang nở rộ. Ở liễu non xanh không hất vẻ phẩy theo chiều gió xuân. Hôm ấy là một đêm trăng sáng, hoa đăng vừa tỏ khắp nơi. Trên mặt sông du thuyền qua lại như mắc cửi hai bên bờ tửu quán trà đình mọc lên như nắng. Lời ca tiếng hát du dương không ngớt ở bên tai. Bên cạnh ngôi miếu phù tử có một tử quán đàn trổi nhạc du dương. Trước cửa đàn xanh đỏ chiếu sáng ngời. Ngay lúc đó có một cỗ xe ngựa xinh đẹp dừng lại ngay đó. Lập tức bên trong có tiếng hô lớn. "Tiêu đại thiếu đã đến." Liền ngay sau đó từ trong cỗ xe bước ra một chàng thiếu niên tuấn tú, tổ đầy vẻ hào hoa phong nhã. Sắc mặt tươi cười ai trông thấy cũng phải tấm tắc khen thầm. Chàng thiếu niên ấy vừa đưa chân định bước vào quán thì bỗng bên cạnh đó hai gã đàn ông mặc áo gấm rất sang trọng nhưng mặt mày thì vô cùng hung dữ càng tới nhanh chân bước vào trước. Bị thân hình của người thiếu niên kia cản mất lối đi. Trong khi ấy người thiếu niên nọ từ từ quay mặt lại, đưa mắt nhìn thẳng vào hai gã kia rồi tiếp tục thâm tả đi vào. Hai gã đàn ông trông thấy ánh mắt của chàng thiếu niên có vẻ quy nghi đáng sợ thì không khỏi giật mình. Lúc ấy từ bên trong tửu quán có một người đàn ông khác bước ra, giọng tài thi lễ, rồi hướng về hai gã đàn ông hung dữ kia tươi cười nói: "Xin hai vị thứ lỗi, đêm nay tiền lão gia đã bao trọn khẩu hắn rồi, nên cô nương không thể tiếp người khách nào khác được. Mong nhị vị rộng lòng khoan dung cho." Người đàn ông bên tay trái trợn to đôi mắt định lên tiếng gây sự, nhưng người bên phải đã giọi tươi cười nói: "Ê, nếu thế thì đợi ngày mai chúng ta trở lại. Chỉ là chuyện vui chơi thôi, có gì đâu mà phải gây sự vô ích." Nói đoạn y bèn kéo người bạn của mình quay gót đi ra. Nhưng ngay lúc ấy, một người từ bên trong đã nhàn nhã bước ra bám sát theo hai người đàn ông đó. Bên ngoài đường cái, người qua lại đông nghẹt. Nên hai gã đàn ông kia không hề hay biết có kẻ đàn âm thầm theo dõi mình. Một trong hai người hạ giọng nói: "Tại chỉ muốn đập tan cái quán ấy mới hả tức giận. <cười> Nơi đây là chốn lầu xanh, mọi người đến tìm vui thú sao lại gây sự làm gì? Chúng ta đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn, không nên gây rắc rối vô ích." Tính của đường già Huỳnh cũng hiểu rõ mà. Nếu để ông ấy biết được chắc chắn Huỳnh khó mà chịu nổi hình phạt của ông ấy đâu. Giá đàn ông kia nghe vậy không khỏi rùng mình không nói gì nữa. Người kia lại cất tiếng than dài. "À, đường già ra lệnh cho chúng ta đi dò xét tổng đàn của phi phụ bàn. Hiện nay ở đâu thế mà đến ngày hôm nay cũng không thể thấy có một chút manh mối nào." Lời của đường già đúng lắm. Phái Phụng ban chỉ giá giờ giải tán thùy, kỳ thực họ đang chỉnh đốn lại hàng ngũ, mầm sẽ vượt khởi thêm một lần nữa. Nếu chẳng phải thế thì tại sao ban hội đã giải tán mà sáu người trong ban lại im bặt, không hề ló dạng ra giang hồ? Chẳng có lẽ lại bị giết chết hết rồi hay sao chứ? Tên Đồng Đãng trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Bên trong chuyện này quá thật có nhiều điều đáng nghi ngờ lắm. Theo ý của ta thì Chúng ta hãy đến chân núi Thê Hà Sơn, Hỏi nơi trầm ứng Thái Lão Sư, Mai ra thì mới biết rõ được. Suốt dọc đường, Quỳnh đã mấy lần nhắc đến cái tên ấy rồi, Chẳng hề giữa Quỳnh và ông ấy, Có mối quan hệ như thế nào vậy? Người kia cười khang nói, <cười> Trước kia ta với ông ấy, Cùng chung sức kinh doanh công chuyện không dốn, Nhưng ông ta nhờ cần kiệm, Nên lần hồi trở nên giàu có rồi giải nghệ. ông ta mua ruộng đất xây thành một trang trại dưới chân núi Thầy Hạ Sơn. Cưới vợ có cả nàng hậu, nghiễm nhiên rồi trở thành một vị thân sĩ giàu có. Trong khi ta thì có bao nhiêu tiền thì hết bấy nhiêu, nên đến nay vẫn tài trắng hoang tại thắng nghèo. Nếu thế thì chúng ta đến đó hỏi thăm xem nào. Nửa đêm gà gáy, chúng ta lại kéo đến phá giấc ngủ của người ta. Nhất có thể ông ta lại nghi ngờ chúng ta có mục đích bất lương thì sao chứ? Chị bạn chúng ta kiếm một tửu lầu uổng rượu vui chơi, sáng mai rồi thong thả đến chẳng phải là hay hơn sao? <cười> một người thô lỗ nhiều huynh mà cũng nghĩ được những ý kiến hay và tế nhị như vậy. Ôi, thật là rõ quý làm sao. Nói đoạn hai người nhắm hướng tụ phòng lầu ở phàm trang mà thẳng tới Bỗng nhiên ngay lúc ấy từ bên trong cửa hiệu có ba người mặc áo đỏ bước ra. Số người này đều ngoài tứ tuần, sắc mặt âm u như đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì. Bởi thấy họ sức nữa là đã trúng vào hai người kia. Nhưng ba người mặc áo đỏ ấy thần pháp hết sức lại nham nhẹn, nên sau khi cất tiếng hừ qua giọng mũi, bèn lách tránh sang một bên, rồi bỏ đi tu. hai người mặc áo gấm sam trong ấy không khỏi hết sức tức giận. Hai gã ta liền quay phát lại định sẽ gây sự. Nhưng khi đưa mắt nhìn lên, trông thấy ba người mặc áo đỏ kia đã bỏ đi xa hơn 10 trượng rồi, chỉ thoáng thấy bóng họ chớp vào mắt là đã lẫn vào giữa đám đông. Chỉnh trò hai gã đàn ông mặc áo gấm này không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ ngơ ngác. Bỗng ngay lúc đó bên cạnh hai gã ta có một giọng cười lạnh lùng tiếng tới. bất ngờ bọn họ lại một phen kinh ngãi lần nữa. Dở dằn quái mặt về không có tiếng cười, thì thấy đó là một lão già đang đưa mắt nhìn chòng chọc, chọc theo ba bốn người áo đỏ sắc mặt đầy giận tức giận. Lão già ấy hai bên thái giường ấn quet gỗ cao, đôi mắt sáng ngời như điện, nhìn qua đã biết hai lão ta là người có võ công không phải tầm thường. Hai gã đàn ông mặc áo gấm thấy thế thì không khỏi giật mình. Một trong hai người liền vòng tay thi lễ với lão già rồi tươi cười nói: "Các hạ hình như biết rõ lai lịch của người áo đỏ ấy, vậy chẳng hay có thể giải bày cho chúng tôi được biết chăng?" Lão già đưa mắt nhìn qua hai người một lượt rồi nói: "Và đây chưa hiểu được, nhưng biết rằng vùng đất nhiều rồng lắm cột này chẳng bao lâu nữa tất sẽ có xảy ra biến cố." Một người cháu của già đây chẳng mài đã bị giết một cách thê thảm trên đường đi cách đây mấy hôm rồi. Có lẽ án mạng ấy có liên quan với số người mặc áo đỏ này. Nói tới đây lão ta cứ tiến thàng dài rồi tiếp rằng: "Hây, số người mặc áo đỏ chẳng phải chỉ có ba người đó thôi. Bọn họ người nào cũng vô cùng cao tuyệt, hành tuôn bất định dài đây mai đó, không biết ở đâu mà lần." Suốt hai ngày nay lão đầy hết sức theo dõi mà vẫn chưa tìm hiểu được về họ. Thế tại sao vừa rồi các hạ lại không đi theo dõi bọn họ đi? Vì già không có khả năng chiến thắng được họ, nên tuyệt đối không bao giờ liều lĩnh. Phùng chi chuyện ấy chưa chắc đã dò ra được cái gì. Nói tới đây lão ta bèn giọng tai thi lễ định sẽ bước đi. Một gã đàn ông mặc áo gấm liền cười nói: <cười> bèo nước gặp nhau đây là một cái duyên đúng không vậy nếu các hạ không chê là chúng ta qua đường đột thì huynh đệ chúng tôi xin mạn phép mời lão tiền bối vào cùng chung vui có được hay không vậy lão già tỏ vẻ do dự rồi đáp rằng như vậy à, à, thật không tiện lắm đâu lão đạo ông to lớn ấy liền cất tiếng cười ha hả nói <cười> tứ hải dày huynh đệ mà có gì đâu mà không tiện." Lão già đáp rằng: "Nếu thế thì à, tôi tôi xin tuần mận." Liền đó ba người cùng nói khót bước vào Giang Tửu lâu. Bọn tiểu nhị liền bước đến dẫn thẳng họ lên lầu, mời ngồi vào chiếc bàn trang nhã. Tại đó ba bên đều có bình phòng ngăn cách, một bên là cửa sổ mở ra ngoài thì có thể nhìn thấy một dòng sông dài. như một dải lụa trắng. Ánh đèn nhà của dân cư trong vùng lốm đốm như sao dăng. Tiếng ca tiếng hát ở trên sông tận hoài, bay dều dặt theo chiều gió, không ngớt dần dần bên tai. Lão già lúc này lên tiếng nói: "Tào tính đại thần của nhị vị có thể cho lão phụ biết được hay không?" Một người đàn ông mặc áo gấm liền đáp rằng: "Không dám, tại hạ tên gọi là Bùi Thiên Tính." Tiếp đó người kia cũng nhàn nhạt nói: "Tại hạ là ngát phục sanh." Lão già liền chắp tay thi lễ mỉm cười nói: "Hớn là duy hạnh, lão phu là du triệu khôi. Vui ở dụng hợp phó tại mắc diệt, vì thiên bẩm kém cỏi tài nghệ hàn kém nên đành làm võ sư giữ nhà cho người cháu. Người cháu của lão o buồn bán lớn chồng kiên đi vừa rồi." Ông mang theo hàng trăm viên ngọc quý, nhưng chẳng may đã bị giết chết một cách thảm thiết tại giang sông Bách Lý Giang gần Kim Lăng. Số châu báu ấy đều bị cướp đoạt mất sạch. Trong khi đó thì lão phải đi tìm thiền, nên khi xảy ra chuyện ấy, lão hoàn toàn không biết gì cả. Nó thấy đầy sắc mặt lão ta tràn đầy vẻ đau đớn. Nhạc Phục San lúc này lên tiếng nói: "Dù lão sư Tại sao lại có ý nghi ngờ số người mặc áo đỏ kia đã gây ra hành động đó vậy? Dương Tiệm Khôi lúc nãy nói: "Trước kỳ đứa cháu của già bị thiệt mạng thì nó có dùng một ngón tay viết ngoằn ngoèo ở trên cát một chữ hồng và căn cứ vào chữ ấy thì nghi rằng chuyện đó có tường hoàn đến số người mặc áo đỏ đó." Ôi già đây hiện nay đang ở đất khách quê người, lại chẳng được ai giúp đỡ, nên chỉ còn nghe theo số mà ăn của trời mà thôi." Bồ Thiên Tỉnh cười ha hả. Nhưng <cười> lão sư chớn nản quá buồn sầu. Chuyện tu kiếm càng thiệp vào những chuyện bất bình trên đường đi chính là chuyện làm của huynh đệ chúng tôi. Nhưng chẳng rõ liên tiếp hai ngày qua, Dư lão sư có tìm ra được một chút manh mối nào chưa? yến tiều khôi trầm ngâm giây lát rồi nói: "Và đây chỉ biết số người mặc áo đỏ kia có từng hoang đến một bàn phái bí mật vừa mới hình thành, hiện nay bàn phái ấy còn ở trong thời kỳ mai phục, đến khi họ mở đại lễ ra mắt thì chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả giò lầm chứ không phải trời." Bùi Thiên Tấn và Ngạc Phục Sinh không khỏi sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Nạp phụ sanh lên tiếng hỏi. Tổng đàn của bang phái ấy hiện đặt ở nơi nào? Dương Tiểu Khôi nói: Nếu ta đoán không lầm thì tổng đàn của họ cũng lẫn quẩn ở trong dòng trăm dặm tại vùng Im Lăng thôi. Bùi Thiên Tính và Ngạc Phục Sanh đang nghĩ thầm. Việc này chắc chắn có liên quan đến phi phụng bang, ta nhất định phải tìm hiểu đến nơi đến chốn. Bởi thế thì Ngạc Phục Sanh liền mỉm cười nói: Dương lão sư đêm nay chúng ta mượn sự giải sầu rồi đến sáng mai chúng tôi sẽ đưa lão sư đến gặp một người người ấy đã ở trong vùng này từ lâu chắc là biết rõ mọi chuyện Như lão lộ sắc cảm kích trời nói ư vị hào hiệp của nhị vị và đây khắc cốt ghi tâm không thể nào quên Thế rồi ba người rót rượu mời nhau cùng ăn uống vui vẻ Bỗng đầu ngày lúc ấy Bùi Thiên Tỉnh trông thấy ở bên ngoài tấm bệnh phòng, có một bóng người mặc áo đỏ lướt nhanh qua. Y bèn buộc miệng hừ một tiếng rồi đứng lên lướt thẳng ra ngoài nhanh như chớp. Trong khi đó hai người đàn ông đứng tuổi mình mặc áo đỏ mặt mày hung tợn đang đưa xuống lầu. Nha phục sanh và Triệu Khôi trông thấy hành động của Bùi Thiên Tỉnh thì biết đã có chuyện nên cũng hối hả bước ra bên ngoài. Bùi Thiên Tỉnh vội hạ giọng nói: Ông ta hại thẻo gọi bọn họ, xem bọn họ trú ngụ ở đâu cái đã. Nói đoạn ba người cùng hối hả bước xuống lầu, Bộ Thượng Tỉnh ném ra một nén bạc xuống bàn rồi lướt thẳng ra ngoài. Trong khi hễ họ trông thấy hai người mặc áo đỏ kia đi ra đến giữa đường, dáng vẻ của họ chẳng khác gì mọi người. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới thấy bề ngoài họ bước rất chậm chạp nhưng kỳ thực lại nhanh nhẹn vô cùng. Tháng ba ở vùng Giang Nam gió xuân vẫn còn lành lạnh. Ánh trăng bạc trong ngần nhuộm sáng cả mặt nước mặt sầu hồ. làn gió nhẹ thổi qua khiến mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn trông càng thêm xinh đẹp. Ếm bờ dê liễu non xanh mướt không ngớt ve phẩy trong màn sương lờ mờ, cảnh trí xinh đẹp như mộng chẳng khác nào chốn thần tiên. Ba người cùng bám sát theo sau hai người mặc áo đỏ kia. Đi thẳng về hướng Mạc Sầu Hồ. Hai người áo đỏ ấy đi đến ven hồ thì dừng chân đứng lại. Họ sánh vai nhau tà áo không ngớt, giấy lên nghe phành phạch ở trong gió. Cả hai người đều đưa mắt nhìn đăm đăm vào giữa mặt hồ thật lâu không bước đi đâu cả. Cả ba người theo dõi ẩn mình sau một gốc liễu to cách đó ngoài 10 trượng. Bùi Thiên Tính lúc này nói: "Bọn họ đến Mạc Sầu Hồ này Ông là là giờ đổi đồng đảng chăng? Nhạc phục sanh đắc. À cũng nghĩ như vậy đó. Quá không vượt ra ngoài sự phán đoán của họ. Sau một tiếng hú khẽ thì trên mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền con nhằm hướng hai người đang đứng bơi nhành tới. Trong khi chiếc thuyền con ấy còn chưa kịp cập vào bờ thì đã thấy trên thuyền một bóng người nhô lên rồi nhún mình nhảy giọt thẳng đến trước mặt của hai người mặc áo đỏ nhanh như một luồng điện xẹt. Người ấy cũng mặc chiếc áo dài đỏ ói, y nói nhỏ với hai người đứng ở trên bờ một lúc, rồi bỗng phi thân lao xuống vào khoảng không, lóng nhào một vòng, đáp nhẹ nhàng trở xuống chiếc thuyền nhanh như gió hút. Thế rồi chiếc thuyền nhỏ ấy lại lướt đi như bay vào giữa hồ. Với cái thần pháp cao thâm tuyệt diệu ấy, wa ít nữa trông thấy trong chốn võ lâm bởi thế ba người đều không khỏi thầm kinh ngải liền đó hai người mặc áo đỏ kia từ từ quay mặt lại đưa bốn tia mắt sáng ngời lạnh buốt nhìn thẳng về phía góc liễu to nơi ba người đang ẩn mình một người áo đỏ liền cất tiếng cười khanh khách tiếng cười của y nghe rợn cả người như sói tru giữa đồng hoang vắng bay lần lần theo chiều gió khiến cho ai nghe cũng phải kinh tâm tán động, sợ khóc rùng mình. Một người mặc áo đỏ khác cũng cất giọng lạnh lùng nói: "Ba vị đã nhìn xem được rõ ràng rồi, vậy tại sao không bước ra cho huynh đệ chúng tôi được trông thấy hả?" Ba người nghe thấy không khỏi giật bắn cả người, vì họ âm thầm theo dõi suốt dọc đường và lúc nào cũng ẩn mình kín đáo. thế nhưng vẫn không làm thế nào tránh được tai mắt của hai người áo đỏ kia. Bùi Thiên Tính liền cất tiếng cười ha hả rồi nhanh nhẹn nhảy phát ra nói: "Tai mắt của vị vị thật là nhạy bén, ta đầy hết sức là khâm phục đó." Người mặc áo đỏ đứng giữa ở bên trái sắc mặt có vẻ âm u hơn, cười nhạt rồi nói: "Bà vị theo dõi chúng tôi là có ý định gì?" Lúc đó Ngạc Phục Sanh và Dương Kiểu Khôi cũng đã bước ra. Ờ đoán biết không làm sao tránh được một cuộc đánh nhau ác liệt. Nó nằm thầm vận dụng chân lực sẵn sàng đối phó. Bồ Thiên Tính cười như cùng giải nói: "Ông bạn, ông đã sai rồi, thác sâu hồ là nơi phong cảnh xinh đẹp ai cũng có thể đến thưởng ngoạn. Vậy ông bạn đến đây được, còn chúng tôi không đến được hay sao? Đầu lại có cái lý lạ lùng như vậy." người mặt áo đỏ ấy không khỏi cứng họng nên phát lên một tiếng cười khan khách nói Ông bạn sao chưa chịu lấy sự thành thật ra để nói chuyện với nhau mà lại quanh co như thế chứ chẳng phải làm nhục đến tiếng anh hùng hào kia hay sao Bồ Thiên Tính bỗng sa sầm nét mặt cười nhạt nói Ông bạn đấy chính là các ông đã sai rồi nếu mình không làm chuyện gì xấu hổ với lương tâm thì dù nửa đêm có bị ai kêu cửa cũng không có giật mình. Bác vậy nếu chẳng phải là phường bất lương, cũng như không có làm chuyện gì xấu và bỉ ổi hết thì hà tất phải lộ vẻ sợ sệt như vậy. Dương Tiển khôi nghe qua không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ sao. Giả họ Bùi này quá là một tay ăn nói hoạt bát, lý lẽ vững vàng không thua ai cả. Trong khi đó người áo đỏ kia tức giận đến há mồm trợn mắt. Mạc xanh chạm liễu lợi không nói nên lời. Người áo đỏ khác bẹt lên tiếng nói. "Chớ nên lắm lời vô ích, kẻ nào muốn tìm hiểu mọi sự cơ mật của bản giáo thì tội phải móc mắt chặt chân. Vậy chúng ta hãy ra tại cho sớm, vì còn chuyện quan trọng hơn phải làm nữa đâu." Bồ Thiên Tánh cười nhạt nói. Hê, hê, "Tôi nghĩ các ông không có to gan đến như thế đâu." Người mặc áo đỏ ấy hết sức lại giận dữ. bất thần tràn tới, dùng cánh tay phải lên, nhanh như một luồng điện xẹt, dương thẳng năm ngón tay chụp nhanh về phía đối phương. Cánh tay của y dùng nhanh thành nửa vòng tròn, vừa nhanh nhẹn phi thường, vừa hiểm hóc không biết đâu mà đoán. Năm ngón tay rất gió nghe vèo vèo ở trong gió, nhắm ngay vai của Bùi Thiên Tính mà chụp xuống. Nếu là một tay giang hồ tầm thường, Cánh đắc cánh không thể nào thoát khỏi được thay đánh vô cùng kỳ diệu đó. Nhưng mùi thân tính quả là một người gió thông cao cực, nên y đứng yên không thèm lách cánh đi đâu cả. Mãi đến lúc luồng chỉ phong của kẻ địch đã quét đến vai rồi thì y mới bất thần hít mạnh vào một hơi thở, khiến vai và ngực của y liền hốc sâu vô một tấc, trong khi chưởng mặc đã nhanh nhẹn bay ra dùng thế quyền đễo qua xa. Ông giáp nhắm vào cánh tay mặt của người áo đỏ. Cùng một lúc đó, chân phía bên trái của y cũng lại nhanh nhẹn dùng thế, khơi tình thất đấu đá nhút vào khí hải vực của kẻ địch. Cùng một lúc mà y đã sử dụng cả tay lẫn chân để phản công mà lại phản công nhanh nhẹn như điện chớp, khiến người áo đỏ ấy không khỏi bụm miệng khen rằng: "Thế võ hay lắm." Nhất lời người ấy nhanh nhẹn thu cánh tay về. rồi lại cũng nhanh nhẹn, dùng bàn tay chụp thẳng vào khúc kỳ viết nơi cánh tay của Bùi Thiên Tỉnh vừa nhằm đến. Đồng thời, thải trái của y lại cũng dùng thế hải đề lao nguyệt, giơ lấy gót chân của đối phương vừa đá tới. Bùi Thiên Tỉnh trông thấy thế không khỏi giật bắn người, y hết sức kinh hoàng trước võ công cao tuệ của người áo đỏ này. Chẳng những người áo đỏ có thể cùng lúc đánh ra hai thế giỏ, Mà đồng thời bên trong còn ngầm chứa vô số những diễn biến, Vừa khó có thể đón, Vừa khó có thể phá, Bởi thế y bắt buộc phải giọt người bay thẳng lên cao, Đảo một dòng ở trên không trung như một con chim, Rồi vẫn dụng chân lật ra, chưởng mặt, Trong khi chưởng trái, Xếp chặt một món ám khí, Nhắm từ trên sẹt thẳng xuống, Dùng cả hai tay cùng đánh ra một lượt, thấy là một luồng kinh phong ảo ác như núi đồi sụp đổ đi đôi với vô số ám khí vô hình bắt từ trên chụp thẳng xuống người áo đỏ. Khí thể ồ ạt chẳng thôi vì sóng biển thác gào, khiến ai trông thấy cũng phải kinh tâm tán độ. Nào ngờ đâu trong khi đôi tai của Bùi Thiên Tấn vừa mới rung lên định đánh ra thì người áo đỏ đã cất tiếng cười khanh khách đầy vẻ ngạo nghễ rồi cùng giọt người lên không. Lục Sáu về phía đối phương nhanh nhẹn chìa tay phải ra, dừng thẳng năm ngón tay chụp vào mắt cổ tay trái của Bùi Thiên Tĩnh nhanh như điện chớp. Với một thế phản công vừa nhanh nhẹn lại vừa tới kỹ như vậy, quả vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Bùi Thiên Tĩnh, do đó y không khỏi kinh hoảng thất sắc. Ngạc Phục Sâm trong thế thế biết Bùi Thiên Tĩnh không làm sao tránh thoát được, nên quát lên một tiếng to rồi định xả Nào ngờ đâu một người mặc áo đỏ khác đã buộc miệng cười nhạt rạt. "Có <cười> phải định hai người dây đánh một người không?" Trước tùy người áo đỏ ấy đã càng nhanh tới như điện chớp, y dùng chưởng mặc lên nhằm ngài ngực của đối phương mà đánh tới nghe một tiếng "vút". Thế là một luồng chưởng phong vô cùng mạnh mẽ liền cuốn tới ào ạt gây thành tiếng động ầm ầm như sấm nổ. Ngạc Phục xanh tức giận hừ một tiếng. Rồi đưa hai chưởng lên ngực xô ra đỡ thẳng vào luồng chướng lực của đối phương. Qua một tiếng phình thật to, người áo đỏ đã lão đảo thân mình, trong khi Nhạc Phục Sanh lại bị lùi ra sau một bước. Hai cánh tay cảm thấy có hơi tê buốt, rồi lại thấy máu huyết ở trong người đều cuồng loạn nên không khỏi thầm sợ hãi. Lúc ấy bụi tiên tính còn đang lơ lửng ở trên không, nhưng không thể nào lách tránh khỏi thế phản công của đối phương. Do đó mạch cổ tay của y đã bị nằm ngón tay của người áo đỏ siết cứng ngắt, khiến y cảm thấy tê bút cả cánh tay và cả thân mình bị người áo đỏ kéo mạnh trở xuống đất. Dư triệu khôi trông thấy bùi thiên tính bị đối phương chế ngự được, thì liền thò tay vào túi rút ra một ngọn rôi da, dùng mạnh cánh tay lên, ức thì ngọn rôi da dương dài ra, gây thành những bóng mờ chập trợn đầy cả không gian, rít gió nghe dèo dèo. Ông thẳng vào cánh tay đang siết chặt bụi thiên tính của người áo đỏ. Người áo đỏ bèn ắt tiếng cười nhạt rằng: <cười> "Một hạt châu bé nhỏ như hạt tằm mà cũng đòi tranh sánh với người." Nói đoạn nằm ngón tay mạc của y vẫn siết chặt bụi thiên tính không buông, trong khi tay trái đã ung ra chụp tới với một thế gió kỳ diệu khôn lường. Thế rồi của dư triệu khôi bỗng bất thần thay đổi Và sử dụng ngay thần lông thập bác thước của thác tháp thiên dương Lý Hạo. Một nhân vật đã làm rung chuyển gió lăm mấy mươi năm về trước đánh giúp tối. Tức thì bóng của ngọn rôi dày đặc như tường đồng dách sắt. Uống khúc lòng lộng như đuôi của một con thần lông quét ra. Người áo đỏ trong thay thế không khỏi kinh hại. Thái độ xem thường kéo địch liền bay biến đi ngay. Nhưng ngay lúc ấy thì ngọn rôi của Dư Triệu Khôi đã áp đảo được. thây đánh của y nên y luôn cũng cả tài chân không còn làm thế nào thì thoát tài ngại được. Trong khi đó thì Ngải Phục Sanh đang đánh nhau quyết liệt với một người áo đỏ thứ hai. Đôi bên đều sử dụng đến những thế võ hiểm hóc. Bên này đánh ra thì bên kia đỡ thẳng, khiến cho kinh khí giấy động ào ào, các bụi tung bay mù mịt, cây cỏ xung quanh cũng bị gãy đổ không ít. Ngay lúc đó thì Dương Tiều Khôi bỗng quát to một tiếng, rồi dùng thái thần long sức quét, dùng ngón chót rồi điểm thẳng vào cánh tay đang giữ chặt bụi thiên tính của người áo đỏ. Thế rồi cô Dương Tiều Khôi chẳng những hết sức là nhanh nhẹn mà lại vô cùng uyển dịu, khiến người áo đỏ không thể không buông lỏng năm ngón tay đang siết chặt cổ tay của bụi thiên tính ra. Người áo đỏ ai tức giận hừ lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn nhảy lùi ra xa. Dư Triệu Khôi không bỏ lỡ dịp tốt, ngón rơi của y liền cuốn lên dung nhục bám sát đối phương như hình với bóng, tấn công tới tấp qua những thế võ ồ ạt. Người áo đỏ ấy tuy bị bắt buộc phải nhảy ra xa để tránh những thế công của Dư Triệu Khôi. Nhưng trong khi đó, nhờ y đã buông cánh tay siết chặt của Thiên Tỉnh, nên cũng không còn bị vướng váp gì nữa. bởi thấy ý niệm dung dưỡng lên phản công hết sức mạnh mẽ qua những thế giở hiểm hóc khó lường, mùi thân tính thoát khỏi sự nguy hiểm. Thì ở trong lòng hết sức là cảm kích dư triệu khôi, y liền nhanh nhẹn vận dụng chân lực để điều hòa hơi thở, đồng thời cũng đưa mắt theo dõi trận đánh. Y trông thấy thế rồi của dư triệu khôi, tuy là thần long thập bát thức nhưng chứa tình thông tuyệt đỉnh. Bản tâm còn rất nhiều sợ hở, nhưng cũng may. Thế rồi ấy có một uy lực mạnh mẽ vô song nên tạm thời không đến nỗi bị đối phương đánh bại. Tuy nhiên với thời gian kéo dài thì chắc hẳn thế nào cũng sẽ bị bại. Y lại đưa mắt nhìn về phía Hàn Ngọc Phục Sinh đang đánh nhau quyết liệt với người áo đỏ kia. Cả hai bên đều đang dùng toàn những thế đánh mạnh bạo nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Giả đó y thấy rằng cần phải tiếp tay trước dây dư dư tiểu khôi. Nên bèn quát to một tiếng tràn ngay người tới, ra tay tấn công thẳng vào người áo đỏ, giơi khí thể vô cùng mạnh liệt. Người áo đỏ ấy thấy vậy bèn sử dụng toàn những thế võ kỳ diệu vô song, y vươn năm ngón tay ra, chụp lấy ngọn roi của dư tiểu khôi, rồi giật mạnh về phía mình và dung lên một lực. Trong khi đó thì giưởng trái của y lại vận dụng chân lực quét thẳng về phía Bùi Thiền Tĩnh. Dương Triệu Khôi bỗng cảm thấy thân mình bị rung chuyển đồng thời theo giấy sức giáng của ngọn roi đối phương, khiến cả thân mình của lão ta bị nhào lộn ở giữa lưng chừng trời. Lão ta quá sợ hãi, liền buông năm ngón tay giữ ngọn roi ra, rồi thân mình búng mạnh một lực lao nhào trở lại xuống mặt đất. Ngòi áo đỏ ấy giật được ngọn roi vào tay Nàng liền tung ra một thế độc mãn dĩ yêu, đánh thẳng về phía Bùi Thiền Tỉnh. Bùi Thiền Tỉnh không ngờ người áo đỏ lại đánh ra một thế võ hết chớp nhoáng như vậy, nên liền xoay người tránh né. Nhưng ngay lúc ấy đã nghe một tiếng rít xé lụa. Tức thì một chiếc áo gấm xinh đẹp của Bùi Thiền Tỉnh đã bị ngọn roi quẹt mạnh, tát thành một đường dài. Ngọn roi ấy cũng đã quét trúng vào da thịt của y nữa. Nên tại đấy Lệnh nói lên một lần rồi dài cỡ năm tấc, máu tươi cũng theo đỏ mạ rỉ ra bên ngoài. Trong lúc ấy thì Ngạc Phục Sanh cũng đang lâm vào tình trạng nguy hiểm không kém, vì ý bị người áo đỏ áp đảo đến nỗi chỉ còn lo đỡ gạt mạ thôi. Thật ra thì Bùi Thiên Tính và Ngạc Phục Sanh đều chưa sử dụng đến chân tài thực học của họ, vì họ sợ bị đối phương nhận ra được lai lịch của mình. Tuy có nhiều lần đối phương đã sơ hở mà họ cứ thấy sử dụng ngay những thế bí hiểm để chế ngự đối phương được, nhưng vì cần phải giữ kín lai lịch nên họ đành phải bỏ qua. Nếu chẳng phải thế thì người áo đỏ này nào phải là tay đối thủ của họ. Hơn nữa những cao thủ giao tranh thường giành nhau về sự chủ động. Nếu bên nào sai chạy đi một ly một hào thì sẽ đưa đến chuyện chết sống ngài tức khắc. Bởi thế bụi tiền tính và ngạc phục sinh không dám sử dụng đến chân tài thực học của mình, nên đã bị người ta áp đảo tới bở. Viên Dư Tiểu Khôi sau khi rơi trở xuống mặt đất, sắc mặt của lão đã biến hẳn đi. Lão ta đã té ngồi từ trên cao xuống, mồ hôi lạnh toát như tắm, xem ra chỉ một cái dương tai nữa của đối phương sẽ làm cho Dư Tiểu Khôi nỗi thương không phải nhẹ. Thốt nhiên mọi người nghe thấy tiếng hú dài trong trẻo từ chân trời xa xé mạng đem truyền đơn. Tiếng hú ấy cao giúp tận mây xanh ngân gian mãi trong tay của mọi người. Tiếng hú chưa dứt thì bỗng trong thấy, bỗng người bay xẹt đến nơi nhanh như một lùn điện chớp. Đó là một người áo đỏ mặc được che kính. Mùi thiên tính, ngạc phục sinh và dư triệu khôi đều không khỏi kinh hải ở trong lòng. hai người áo đỏ kia vừa nhìn thấy người cha mặt vừa đáp xuống thì trước tiên lỗ sắc mừng rỡ nhưng cái đó sắc mặt bỗng biến hẳn bất thần nhảy thối lui ra sau hai trượng rồi nhìn thẳng vào người cha mặt ấy cười nhạt nói "Các hạ là cao nhân phương nào tại sao lại ăn mặc đúng theo y phục của chúng tôi ý định giàn thao lẫn lộn của các hạ rõ ràng là bỉ ổi đáng khinh đó" Người che mặt ấy bỗng cất tiếng cười dài Tiếng cười của y khiến ai nghe đến cũng phải dù mình rỡn ốc Qua một lúc thật lâu người ấy mới im bạc tiếng cười rồi nói Chỉ có bọn các người mới mặc được áo dài đỏ hay sao Suốt nửa đời lăn lóc trong chống giang hồ Lần đầu tiên ta nghe nói đến cái luật này đó Vì chắc các người cũng có chút tên tuổi Mau sừng tên ra xem nào Giọng nói của người ấy tuy không to Nhưng khi lọt vào tai của hai tên áo đó thì lại vang rền như sấm nổ. Hai người áo đó bèn đồng thanh thét lên một tiếng rất dài rồi giật người lên trên không, dùng nhanh xong trưởng đánh thẳng về phía người bệnh mặt. Sau đó lại nương theo thế trưởng đánh ra, lao mình thẳng về mặt hồ, rồi dùng thuật Lăng Ba Di Bộ chạy thẳng ra phía mặt hồ xa tít. Người cha mặt ấy cất tiếng cười ha hả rồi cũng lại giật mình bay lên không. nhưng không đuổi theo mà trái lại sẹt thẳng về hướng đường cũ nhanh như một luồng điện chớp. Người cha mặt ấy đến một cách bất ngờ mà bỏ đi thì cũng rất đột ngột. Bùi Thiên Tính, Nhạc Phục Sinh không khỏi kinh ngãi ở trong lòng đờ mắc nhìn nhau. Họ cảm thấy trong đêm nay toàn là đáp diễn chuyện không sao mà hiểu nổi, khiến họ phải điên cả đầu. Một việc làm cho họ cảm thấy lúng cuống khó hiểu nhất là Số người áo đỏ này đều có khinh công tuyệt đỉnh, có thể lướt trên mặt nước như đi ở trên đất bằng. Thế nhưng tại sao người áo đỏ này lại dùng thuyền để bơi đi? Phải chăng hành động quá thừa thải, vẽ thêm chân cho rắn chạy đó hay sao? Chảy đó tại sao người cha mặt nó lại đến một cách hối hả rồi bỏ đi một cách vội vàng? Sự chỉ của người ấy tự hồ như đến đây để cứu nguy cho bọn họ. mà cũng tự hồ như bất ngờ đi ngang qua đây thấy chuyện bất bình mà can thiệp thôi. Tất cả mọi chuyện ấy thật có vẻ như xa xa khó hiểu, suy luận cách nào cũng có lý, thật không làm sao phán đoán cho được. Du Triệu Khôi từ từ đứng dậy thở phì một hơi dài. Bồ chợ tánh tỏ ra hết sức lo lắng cho lão, nên bước tới hỏi rằng: "Tình thế của du lão sư thế nào vậy?" Du Triệu Khôi cười tự nhiên nói: Hả sao cả dạ đây, đá đều hòa hơi thở một lúc và hiện giờ không còn điều chi đáng ngại nữa." Bùi Thiên Tính lúc này nói. "Nếu chẳng được nhờ lão sư cứu nguy cho thì chắc chắn ta đã bị hại rồi. Cái ơn to ấy sau này nhất định ta sẽ hết tìm cách để đền đáp." Dương Tiểu Khôi lắc đầu mỉm cười nói. <cười> "Đối phó với một kẻ thù chung, đó là bổn phận của mình." Vì hèm là tài nghệ của lão phù quá kém cỏi, nên rít nữa đã làm không tả chuyện lớn. Tước già đây vô cùng xấu hổ, đầu thể nói chuyện ân nghĩa. Sau đó cả ba bạn bạc suy đoán về lai lịch của số người mặc áo đỏ kia. Cũng như của người che mặt nọ, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế nào hiểu cho được đích xác. Do đó bọn họ chán nản kéo nhau trở về thành Kim Lăng. Bình minh vừa ló dạng, bóng Tiều Dương chói lọi ở góc trời đông, gió sớm thổi lồng lộng, khiến cho mọi người đều cảm thấy có hơi lạnh lạnh như tiết tàn đông vậy. Trên đường Cái Quan đi đến Thôi Hà Sơn, có ba người cưỡi ngựa phi nhanh như bay, gió ngựa trên đường mạnh giang động như sấm dậy. Hai bên đường hoa đào hoa lý nở rộ, màu đỏ chen lẫn màu trắng đang rực rỡ tươi vui. Thái Hà Sơn cấp thành kim lăng 40 dặm về phía đông. Trên núi những cây tùng, cây bách, cổ thụ mọc ra xanh um che rợp cả mặt đường đi. Ngôi chùa Thái Hà tự thấp thoáng trong bóng cây xanh. Phía sau ngôi chùa có bức vách đá thiền Phật nghiêm, đâu đâu cũng có chạm tượng Phật. Đứng xà trông như tàu ông vậy. Đó là những tượng Phật do Thái tử Văn Quế nước Tề đã chạm khi xưa. Mỗi khi đến mùa thu có sương xuống thì những lá phong trong núi đỏ rực khắp nơi, xem rất đẹp mắt. Những màu đỏ ấy xem giữa màu xanh của lá tùng lá bách trùng trùng đệp đệp xem chẳng khác chi một bức tranh. Tại chân núi phía đồng có một trang trại rất rộng rãi. Bên trong nhà ngang dãy dọc, lầu gác nguy nga, đình đài xinh đẹp, nghiêm nghiêm chẳng thua gì nơi cư ngụ của một vương hậu. Ánh mặt trời sớm mai trên cao Thì ba con ngựa đã phi đến trước cửa trang trại Trong khi đó hai cánh cổng sơn màu đỏ hồng Vẫn còn đóng im liền Ngạc Phục Sơn Tùy nói <cười> Trầm Lão Nhi quá là người biết xây dựng cuộc đời hạnh phúc Đáng tiếc là trước kia Ta nắm được tiền bạc giỏ trong tay Thì lại tiêu quang đi cả hết Nếu chẳng thế thì ngạc mổ chẳng phải Cũng như Trầm Lão Nhi ngày nay hay sau Vừa nói yên vừa thò tay lên nắm lấy cái khoen cửa khóa mạnh mấy lượt. Liền đó bỗng nghe từ trong cánh cửa có tiếng vọng ra sàn. Mới sáng sớm như thế này mà có người đến kêu cửa rồi phá mất giấc ngủ ngon. Tức thì hai cánh cổng bỗng mở ra, chuyển động nghe ầm ầm và từ trong ló ra một người đứng tuổi, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua ba người một đút rồi nói: "Ba vị đến đây định tìm ai vậy?" Ngạc Phục Sanh nói, Tầm Trang chủ có ở nhà không? Xin phiền ông vào bấm lại, Nói co Ngạc Phục Sanh, Người bạn cũ thổ xưa sinh ra mắt. Người đàn ông ấy liền tươi cười nói, Ồ thì ra là bằng hữu của Trang chủ, Vì ta không được biết nên có phần thất lễ, Nhưng ba dị đến thật là không may, Vì ngày hôm qua Trang chủ đã đi tù châu thăm giếng bạn bè rồi, rồi đó năm sáu hôm nữa thì mới về. Nhạc Phục Sanh không khỏi sững sốt thầm nói: Có đầu lại xui rủi như thế này chứ. Nghĩ vậy liền cười nói: Ha, trang chủ đã không có ở nhà thì tại hạ đợi ít hôm nữa sẽ đến ý kiến vậy. Người đàn ông đứng tuổi ấy cúi mình sát một sát thật sâu miệng không ngớt nói: Xin lỗi các vị, xin lỗi các vị. Ba người đều cảm thấy hết sức thất vọng chán nản. Nhảy trở lên mình ngựa, giật cương quay về kiếm lăng. Nhạc phục sanh cười nhạt nói: "Theo ta đoán thì trầm ứng thái chắc chắn là có ở trong trang trại, đến đời đâu lại có một sự bất ngờ ly kỳ đến như vậy." Dương Tiểu Khôi lúc này nói: "Trầm Trang chủ không hề biết trước được chuyện các hạ định đến giếng thăm, với lời nói của người đàn ông ấy chắc chắn là không phải giả dối đâu." Ngọc Phục Sanh cảm thấy lời nói của Dư Triệu Khôi rất hữu lý nên lại nói Phải đâu, giữa ta và Trầm Ưng Thái chẳng hề có thư tự liên lạc với nhau suốt 10 năm qua rồi Bởi thế y làm sao biết được ta hôm nay đến giếng thầm y chứ Vậy chớ nên quán trách người ta mới phải Bùi Thiên Tính lạc đầu nói Riêng ta lại không nghĩ như vậy Mà trái lại cảm thấy Trầm Ưng Thái có rất nhiều điều khả nghi Cũng biết rằng trong căn trại ấy cũng là một nơi quy tụ nhiều cao thủ giang hồ đó. Diệp Triệu Khôi lúc này nói, "Bồi lão sư căn cứ vào đâu mà nghi ngờ như vậy?" Bồi Triệu Khôi cười nhạt nói, hey, "Người giữ cổng vừa rồi khi nói trang chủ đi Tô Châu thăm bạn bè, thì đôi mắt của y không ngời chớp lia lịa. Tính tỏ là y đang nói dối." Nhưng mọi sự thật trước khi chưa tìm hiểu ra được Thì cũng không thể nào chắc chắn là mình đoán đúng Ta nhất định sẽ tìm hiểu cho rõ chuyện này mới được Ba người cùng phi ngựa nhanh như bay Trong khi đó bóng ba người đều cảm thấy Có một luồng gió mạnh lướt qua ở sau lưng mình Bởi thế cả ba đều quay mình nhìn lại Không trông thấy trên đường đi Vẫn vắng dẻ không một bóng người nào khác Do đó bọn họ cho là gió ở trời nên cũng không để ý đến nữa. Khi ba người trở về đến khách sạn xô cửa bước vào phòng thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Vì trên mặt bàn có để ba nhím tóc ngắn và một ngọn dao sắc bén kẹp chặt lấy một tờ giấy trắng, bên trên có mấy dòng chữ. Bộ thân tính khẽ hừ một tiếng rồi thò tay nhổ mũi dao lên, chộp lấy tờ giấy xem qua thì dòng chữ viết như thế này: à các tóc của các người thay thế cho việc các đầu của các người. Đây chỉ là sự cảnh cáo nhẹ nhàng. Vậy ta mong các người phải biết tự trọng, gìn giữ thân danh. Vừa xem qua dòng chữ thì bất giác đưa tay sờ qua sau ót. Thấy quả nhiên là mớ tóc gái của mình đã bị cắt mất đi một lởm rồi. Nhà phụ sanh và dìu tiểu khôi cũng bị như thế cả. Nên cả ba đứng sững sờ như ba pho tượng gỗ, ớn lạnh cả tâm can. ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. Sắc mặt của Bùi Thiên Tỉnh dần dần căng thẳng lại rồi miệng tươi nói, "Bùi Mỗ nhất định không chịu bỏ qua chuyện này đâu." Nhạc Phục Sanh cũng nói, "Tài nghệ của người ấy quả hết sức là cao tuyệt, e rằng chúng ta không phải là địch thủ." Bùi Thiên Tỉnh cười nhạt nói, "Nhưng chúng ta nào phải là phồn sợ mảnh hiếp yếu đâu." Nhạc Phục Sanh im lặng không nói chi cả. Ba người ở trong khách sạn bằng khăn lo nghĩ suốt ngày, mãi đến khi dần trăng đã lên đến đỉnh đầu. Bộ thần tính mời có ý nghĩ đi đến miếu phù tử cạnh sông Tần Hoài để du ngoạn. Vì những nơi lầu xanh đó rồng rắn lẫn lộn, y không biết chừng có thể tìm ra được lai lịch của số người mặc áo đỏ kia, bởi thế họ cùng kéo nhau đi ra khỏi khách điếm. Tiếng ca tiếng nhạc không ngớt ở bên tai, Vô khách đông dày như kiến, ba người bất giác đã đi đến trước cửa trà đình bên cạnh miếu phụ tử mà họ đã bước vào ngày hôm qua. Bỗng ngày lúc ấy có tiếng bánh xe lăn, rồi người đi đường tránh ra, trở thành một con đường rộng. Liền đó thấy có một chiếc xe lọng lẫy tiến đến và đậu lại trước cửa trà đình. Rèm xe vừa kéo lên thì từ trong bước ra một dáng điệu đầy hào hoa của một công tử. Kế sách Hoàng Thái đúng là tiêu đại thiếu mà họ vừa gặp ở đêm qua. Người ấy bước chân nhẹ nhàng đi thẳng vào gian trà đình. Bỗng khi ấy lại trông thấy có một người mặc áo đỏ cùng đi với một người đàn ông mặc áo xanh cùng bước thẳng vào gian trà đình ấy. Người đàn ông mặc áo xanh đều lủng lẳng ở bên hông một thanh trường kiếm cổ đã lắm đốm màu ten, khiến cho ai cũng chú ý đến. Bồ Tát Tín và Ngạc Phục Sinh thấy thế thì không khỏi giật mình. Nhưng Tiểu Khôi nói khẽ rằng: "Nhị vị có ý muốn bước vào trong đó để dò xét về người mặc áo đỏ ấy chăng?" Bồ Tát Tín trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chính chúng tôi đây cũng có ý nghĩ đó, nhưng e không tìm được lý do, nên cũng sẽ không tìm hiểu được thêm chi tiết nào, chỉ hoang phí mất thời gian thôi." Ngạc Phục Sinh lại nói: Đi chơi tại chốn ca nhị trà đình này, chỉ sợ là trong tối mình không có tiền, chứ sợ chi mình bước vào thiếu danh nghĩa hoàng phý thì giờ đâu chứ." Vũ Thiên Tính nói. "À không phải nói như vậy, mà chỉ sợ mình bước vào trong thì bọn gái lầu xanh sẽ dây lấy, vậy thì làm thế nào để dò xét dây người mặc áo đỏ ấy được?" Nhạc Phục San nói thầm, quả đúng như vậy. Bởi thấy y im lặng không nói chi cả Như tiểu khôi lúc này mới nói, nhị vị chớ quá lo nghĩ đến việc đó, kết quả hay không giờ chúng ta cứ đi thẳng vào trong đó rồi tùy cơ mà hành xử. Thánh hiền có nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, vậy chúng ta chỉ cần bình tĩnh tiến hành công việc là đủ rồi." Ngạc Phục Sinh giấu tai cười nói, "Đúng lắm, đúng lắm đó." Gian cà đền ấy có tên là Phẩm Hương Diên. Khi ba người bước vào thì liền có tiếng sướng ca báo tình khách đến. Đức thầy từ trong có một mũ tú bà bước ra niềm nở đón tiếp ba người vào trong. Cẩm hương viện kiến trúc thật là trang nhã. Chung văn hành lang nói tiếp, làng càng sơn son đỏ tươi, bông hoa và cây cảnh chân bày khắp nơi mùi thơm ngạt ngào. Bên trong cửa sổ treo đèn kết hoa, thấp thoáng trông thấy có rất nhiều dáng hình kiều diễm. Bên quan tên ấy thanh thoát ở bên tai, bên trong lại có tiếng tơ tiếng trúc du dương hấp dẫn. Trong khi ấy tại giải hành lang có một lão già tối ngoài ngủ tuần, bụng phải thật to, đang thong thả bước tới. Đôi mắt của lão già ấy cũng hết sức lạ sáng, nên vừa liếc qua là đã trông thấy được dư tiểu khôi nén to tiếng gọi: "Dư lão sư, dư lão sư à!" Dư tiểu khôi vừa trông thấy lão ấy, Thầy Cất Tiếng Ồ ngạc nhiên nói: "Ồ, hứa chủ nhân thật không ngờ lại gặp được ông ở nơi này." Nói đoạn dư tiểu khôi liền nhanh nhẹn bước thẳng về phía ấy. Bùi Thiên Tính và Ngạc Phục Sanh cũng đưa chân bước theo sau. Lão già bỗng phải họ hứa kia bèn nói: "Dư lão sư, tại sao số mình chờ đợi đến nay vẫn chưa thấy giảo tới vậy? Người mua bán lúc nào cũng rất trọng lời hứa cả." Ta đã bằng lòng bán lại số minh châu đó cho tiểu đại thiếp. Vậy ngài Mốt sẽ vào đến cho ông ta nếu cậu chủ nhỏ của ông lại có lòng tham lam đem bán nó đi cho người khác mua đắt giá hơn thì. Dương Tiêu Khôi không chờ y nói hết, bèn giở vàng giải thích rằng: "Xin ông chủ họ hứa chớ nên hiểu lầm, vì cậu chủ nhỏ nhà tôi dọc đường gặp bạn bè lưu lại chơi." Nên chắc chắn ngày mốt đây sẽ đến đây chẳng hề sai. Lão già bụng phệ ấy nghe qua thì sát mặt, hiện lên nét vui vẻ rồi nói. Số bạn bè cùng đi với ông đây có thể giới thiệu cho biết được hay không vậy? Dương Triệu Khôi bèn lần lượt giới thiệu qua từng người. Cho đôi bên được biết nhau, ai nấy điều chào hỏi nhau hết sức là niềm nở. Lão già họ hứa, cất tiếng cười to rồi nói. Hê hê hê hê hê hê. Đêm nay được gặp nhau ở đây thật là diệp hiếm có. Hư mẫu sẽ mời các bạn chung vui và đại thọ mọi phí tổn. Hơn nữa Hư mẫu sẽ giới thiệu cho bà vị biết một bậc thánh thường quân đời nay, lúc nào cũng đầy lòng hiệp nghĩa, đó là Tiêu Đại Hiệp tên tuổi vang lừng từ lâu. Dương Triểm Khôi dở dằn nói: "Thế thì ờ uh, ờ uh, thế thì sao tiện chứ?" Lão già họ hứa lại cười to nói <cười> Hứa mẫu tùy không biết gió công Nhưng rất thích giàu dù như những vật anh hào Trong gió lâm hào kiệt Nhất là tiêu đại thiếu Lại còn thích Quỳnh đệ gió lâm hơn cả hứa mẫu nữa Đêm nay tiêu đại thiếu bài tiệc Tại phẩm hương diện Trong số tân khách được mời Có rất nhiều người tên tối gian lừng Trên trống gió lâm gian hồ đó Bộ trưởng tỉnh nghe thế không khỏi giật mình vội vàng nói: Hỡi chủ nhân đã có lòng chiếu cố thì quân đại chúng tôi xin tuân mệnh vậy. Lão già họ hứa cười ha hả. Hà... Nói phải lắm, nói phải lắm. Vậy xin mời ba vị cùng đi. Nói dứt lời lão ta liền dẫn ba người đi thẳng vào sân sau. Phía sau trà đình có một cái sân rất rộng, chung quanh có ao nhỏ, có hàng non bộ. Có ghề nước chảy, có cầu bắc ngang. Bên sào chiếc cầu ấy lại có một tòa gác cao, từ xa nhìn lại thấy trên tòa gác ấy đèn đuốc sáng choang tiếng cười nói ồn ào vang dội. Lão già họ Hứa dẫn ba người cùng bước vào gian sảnh đường của tòa gác ấy. Họ trông thấy người thiếu niên họ Tiêu được gặp vừa rồi đang tiếp đón tân khách một cách niềm nở. Số tân khách ấy quả có nhiều người thuộc thân phận giang hồ đúng như lời nói của lão già họ hứa. Trong khi ấy lại cô đến, hơn hai mươi cô gái xinh đẹp tại phẩm hương viện đến tiếp đón tân khách. Cô nào cô nấy nhan sắc tuyệt trần, cười nói vui vẻ, lướt mắt đưa tình thật chẳng khác nào một động tiên. Dư Triệu Khôi là một người đã lớn tuổi, thấy mà đứng trước cảnh ấy cõi lòng không khỏi sao xiếng rung động. bổi thiên tấn và ngạc phục xanh lét mắt. Qua một lượt thì đã trông thấy sáu người mặc áo đỏ và gã đàn ông mặc áo dài xanh lưng đeo trường kiếm nọ đang ngồi ngay ngắn tại một chiếc bàn đặt ở góc nhà đầy bóng tối. Bởi thấy hai người liền đưa mắt nhìn nhau một lượt. Lão già hớn hở liền bước đến trước mặt chàng thiếu hiệp họ Tiêu kia, nói nhỏ mấy câu chi đó. Thấy người thiếu niên ấy liền quay mặt lại tươi cười nhìn thẳng về phía ba người giọng tai thì lấy nói. "Được ba vị đến dự thật là quý quá, tại hạ là Tiêu Tông Kiệt, vì đêm nay đông người nên có chỗ sơ sót, xin ba vị rộng lòng tha thứ cho." Dương Triệu Khôi nói. "Không dám." Tiêu Tông Kiệt liền quay về lão già họ Hứa tươi cười nói. "Quý khánh giả thần mến" Nhất Chưởng Đồ Lâm phần thứ 47 đến đây tạm dừng. Một cái vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 48 trong chương tình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.